Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 371 khiếp sở. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện audio.xyz. Lan phu nhân vươn tay ra điểm một chút vào bảo vật đang phiêu phù trên. Đỉnh đầu một đảo quang mang kỳ lạ hiện lên. Sau đó chiếc lược ngà voi. Phóng ra vô số sợi kim sắc quang ti yếu ớt Chỉ tích tắc kim sắc quang ti đã che kín xung quanh khô lâu. Theo tiếng quát của Lan Phu Nhân Kim Sắc Quang Ti hướng về phía khô Lâu đánh tới, vị nữ tu kết đan kỳ này tin tưởng mười phần, vật ấy không phải nàng tự. Luyện chế mà là một kiện cổ bảo có quy lực khá lớn đoạt được vào những năm trước. Kim Sắc Quang Ti sắc bén vô cùng, đừng nói là vượt vật, cho dù là tu sĩ. Cùng cấp xuất ra vòng bảo hộ cũng bị nó chém như đậu hủ. Nhưng mà sự tình cũng không đơn giản như nàng tưởng tượng, ma chơi màu. Xanh biếc lại hiện ra, đem tất cả kim ti hút vào. Thân thể mềm mại của Lan Phu Nhân khẽ run lên, khoảnh khắc đó sắc mặt. Nàng trắng bệch lược ngà voi tuy không phải là bản mệnh pháp bảo của nàng, nhưng bởi vì vật ấy có quy lực rất lớn cho nên nàng phí không ít tâm huyết để luyện hóa. Nhiều năm luyện hóa đến mức tâm thần hợp nhất cổ bảo bị hao tổn tự. nhiên nàng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Lần đầu giao thủ khô lâu đã chiến hết thượng phong tự nhiên nó sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Ma khí lại nổi lên từ miệng phát ra âm. Thanh sai khiến ma chơi bay tới. Lan phu nhân đứng mũi chịu xào đối mặt với ma chơi hung lệ trên mặt. Không khỏi hiện lên một tia kinh hoàng hai tay liên tục huy động. Không gian trở nên mơ hồ. Thân thể nàng dù gì biến mất sau đó suốt. Hiện cách chỗ cú mấy trường vừa lúc tránh được một kích chí mạng. Hai vị đạo hữu thứ này quy lực quá mạnh mẽ tiểu phụ nhân không đủ. Sức mọi người cùng nhau ra tay đi. Tốt vương bằng lúc này đây lại đáp ứng vô cùng sảng khoái. Hắn chỉ là không dám một mình đối mặt với khô lâu ruột gì nhưng ba người liên. Thủ thì lại gãi đúng chỗ ngứa của hắn. Lời còn chưa dứt thì mây đen phía xa lại một trận cuồn cuộn vô số. Giao long màu đen từ bên trong bay vút ra. Chúng mở to cái miệng phun. Ra từng đảo quang trụ màu đen, phương hướng chính là trận pháp. tuyệt giao. Lâm Hiên đột nhiên biến sắc quái vật đến từ địa phủ này tự nhiên. Không phải là giao long của nhân giới sau khi chết, nhưng cũng là một. Loại quái vật vô cùng hung tàn. May mắn đây chỉ lơ. À. Quy. U. Y. D. Quy. Quy. Giao cấp thấp. Nhưng nếu mặc kệ nó lồng hành thì. Chỉ sợ không bao lâu trận pháp sẽ bị công phá. Đến lúc đó âm hồn lệ vượt đồng loạt sông lên thì tình cảnh vô cùng xấu. Lâm Hiên không dám giấu riêng thần thông nữa. Hắn đang định ra tay thì vương bằng đá cùng khô lâu kia quyết chiến. Đương nhiên không phải vì tu sĩ kết đan kỳ dáng người buồn bã này đột. nhiên đổi tính trở nên anh hùng mà là khô lâu kia chủ động công kích. Về phía hắn, vị nhân huyên này muốn tránh cũng không được, không thể. Không buồn mực nghênh chiến. Lúc này hắn vô cùng bất đắc dĩ thao túng một thanh pháp bảo phi đao. Bay lượn xung quanh khô lâu. Không thể chỉ nhìn tướng mạo. Vị tu sĩ mập mạp này làm việc đều là sợ. Đầu sợ đuôi thiếu lòng can đảm nhưng pháp bảo phi đao này lại không hề tầm thường. Tạm thời không nói về quy lực chỉ riêng tốc độ đã nhanh hơn không ít. So với pháp bảo bình thường, phi đao hóa thành một đoàn ngân quang bay lượn xung quanh khô lâu đối. Phương tuy rằng thi triển thần thông ma chơi nhưng những ma chơi này lại không thể đuổi kịp phi đao. Lan phu nhân vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới tên đồng bạn sợ chết này lại còn thủ đoạn như thế. Suy, phi đao kia lợi dụng sơ hở hóa thành một đạo ngân quang, hung hăng chém xuống dưới, vừa lúc chém vào trên trán Khô Lâu. Vẻ mặt Vương bằng mừng như điên, nhưng ngay sau đó lại thay thế bằng vẻ ngạc nhiên, ẩm ước còn có khí tức tuyệt vọng. Phi đao đã đánh trúng Một kích vào khô nhưng khô lâu kia chỉ lung lay vài lần đã rất nhanh Liên ổn định lại Làm sao có thể quái vật kia lại không sợ pháp bảo Sắc mặt vương bằng sám như cho trong khoảng thời gian ngắn không biết Nên làm thế nào cho phải ầm ầm một tia chớp màu đen đánh xuống Khô lâu kia thừa dịp hắn thất Thần tử cặp sừng phóng ra một tia điện mang Vương bằng không kịp tránh Nhưng may mắn là trước đó hắn đã mở vòng Bảo hộ ra Mặc dù tính mạng không sao nhưng lại bị thương không nhẹ Chẳng qua chỉ sau thời gian một bữa cơm mà Lan Phu Nhân và Vương Bằng Đều bại dưới tay khô lâu Mà bên kia còn có rượu dao khiến cho sắc mặt Hai người càng thêm tái nhợt Ý chí chiến đấu đều bị tiêu tan hoàn Toàn Hai vị đảo hữu đi đối phó với rượu dao đi Khô lâu này cứ sao cho Tại hạ Lâm Hiên đột nhiên lạnh nhạt nói À, một mình đảo hữu trên mặt Lan Phu Nhân hiện lên vẻ khó tin, mà. Biểu tình của Vương Bằng cũng không kém nhiều lắm. Vị hỏa linh môn lý. Trưởng lão này chẳng lẽ bị điên, một mình đòi đối mặt với sự vật đáng. Sợ này. Thời gian không còn nhiều cho nên Lâm Hiên không mở miệng giải thích. Làm gì cả người nổi lên thanh mang, hóa thành một đảo kinh hồng bay. Đi, khu lâu kia mở to miệng phun ra một đảo quang trụ màu đỏ. Sắc mặt lâm. Hiên không chút thay đổi. Tay phải huy đồng lấy ra một tiểu thuẫn màu. Đỏ. Sau khi quay tròn mấy vòng thì biến thành đại thuẫn chắn trước. Người lâm hiên. Trên mặt thuẫn có khắc vô số phù văn màu vàng có vẻ vô cùng thần bí Cổ bảo. Vật ấy là do lâm hiên đoạt được trong túi chứ vật của thượng cổ tà tu. Mặc dù lần đầu sử dụng nhưng dựa theo hình dáng thì cũng biết uy lực. Không hề nhỏ. Quả nhiên quang trụ màu đỏ kia đánh xuống với thanh thế kinh người. Nhưng cổ thuấn lại dễ dàng ngăn cản. Sau đó Lâm Hiên phất tay áo một cái đem thuấn này thu lại rồi bay về. Phía khu lâu. Tuy rằng đều là tu sĩ ghét đan kỳ nhưng tốc độ độn quang của Lâm Hiên. Lại vượt xa tốc độ của đối phương trong trước mắt đã rút ngắn khoảng. Cách còn một nửa. Trong tiếng rồng ngâm phiêu vân lạc tuyết kiếm đã. Được xuất ra, hai tay lâm hiên bắt quyết niệm thần chú thúc dục pháp. Lực biến nó thành một con băng long to hơn mười trưởng. Thu lâu kia. Nhìn thấy vậy thì nổi giận xuất ra vô số ma chơi che trước người. Âm ầm băng tuyết cử long khi chui vào đụng phải lửa ma chơi thì không. Ngừng lóe ra hào quang xanh trắng. Qua một lát sau, một tiếng giít thay lương tuyệt vọng truyền đến rồi tất. Cả quang mang đều thu liếm. Phiêu vân lạc tuyết kiếm lại khôi phục Nguyên hình mà trên chán khô lâu Lại có một miệng vết thương thật Dài Vô số hắc vụ từ bên trong vết nước tuôn ra Làm sao có thể Lan phu nhân và vương bằng đều Căng mắt ra nhìn thời điểm lâm hiên Liên tiếp xuất ra Hai kiện cổ bảo thì bọn họ đã thấy Không thể tin Được Một trưởng lão hỏa linh môn không nổi danh Lại có thể ra tay Khoa trương như thế Tu sĩ ghét đan kỳ của danh môn đại phái nếu có một kiện cổ bảo thì cũng là việc hiếm. Lại nghĩ đến cảnh lâm hiên nhẹ nhàng đánh cho khô lâu chịu thiệt thòi. Không nhỏ thì hai người nghĩ mình đã nhìn lầm người. Nhất là Lan Phu Nhân, nàng là tu sĩ ghét đan trung kỳ mà lược ngà voi. Kia cũng là một kiện cổ bảo vô cùng uy lực thế nhưng...